Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Tâm Hồn Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một tác phẩm có tựa đề Bí mật của nước của tác giả Masaru Emoto Lời giới thiệu Khởi nguồn từ bộ sưu tập các bức ảnh chụp tinh thể nước của tôi trong thông điệp của nước Tôi đã dần nhận ra rằng cuốn sách về nước này có một sức mạnh kỳ lạ và phi thường Tự chúng đã có khả năng bay cao vào vươn xa khỏi những biên giới quen thuộc của tôi tới những vùng đất xa xôi nơi chúng có ảnh hưởng vô cùng to lớn Chúng buộc mọi người phải nhìn mọi vật theo một cách khác và tôi thường được mời tới nói chuyện với những người đã từng được cuốn sách lai động Đôi khi tôi cảm thấy như mình đang được linh hồn của nước dẫn dắt Tôi cảm thấy như mình có thể thấy và thậm chí nói chuyện được với linh hồn đó Linh hồn mà tôi được chiêm ngưỡng dưới dạng những hạt sáng long lanh trong không khí Những hạt nhỏ này tụ lại với nhau để hình thành nên mây Rồi tan biến cũng nhanh chóng như thế Tất cả đều khiến tôi cảm thấy thật thư giãn Mặc dù giờ đây tôi cảm thấy như mình được linh hồn của nước dẫn dắt Lần tiếp xúc đầu tiên của tôi với nước lại chẳng dễ chịu chút nào Ở thành phố Yokohama, Nhật Bản Nơi tôi lớn lên, gia đình tôi sống trên một bình nguyên gần biển Nơi đó chỉ cách mép nước một đoạn đi bộ ngắn xuống một con dốc. Khi Thụy Triều rút, bờ biển nông phơi mình đến hàng rắm, để lại một bãi săn tuyệt vời đủ các loại chai sò. Nhưng khi Thụy Triều dâng cao, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Chắc có lẽ tôi được tầm 6 hay 7 tuổi gì đó khi một ngày nọ, biển nước cạ chúng tôi. Hôm đó tôi đi bơi cùng cậu bạn hàng xóm lớn hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi đã ra xa hơn mức an toàn, rồi đột nhiên tôi bắt đầu trôi lên ngụp xuống, khao khát có không khí để hít thở. Đó là lần đầu tiên tôi trải qua một chuyện như thế. Tôi chỉ cách bờ có 10m, nhưng chân tôi không chạm tới đáy. Tôi hoảng sợ và bắt đầu vẫy tay, đạp chân, nhưng càng hoạn loạn, tôi càng chìm và chạng mấy chốc tôi bắt đầu uống nước. Tôi nghĩ có lẽ đoạn kết của cuộc đời mình sắp tới rồi như một con thuyền nhỏ tới và kéo tôi khỏi mặt nước. Khi tôi về tới nhà và kể với mẹ chuyện xảy ra, bà cho tôi một lời khuyên dựa trên khả năng bơi và sự am hiểu của bà về nước. "Chị cứ lỏng cơ thể là con sẽ có thể nổi." Bà nói. Bà bảo rằng nếu tôi để nước dâng tôi lên thay vì cố gắng chống lại nó, nó sẽ nhấc tôi và mang tôi đi. Tôi luôn mang bên mình những lời nói này suốt nhiều năm tháng. Từ lúc đó, tôi luôn cố gắng bô mình theo dòng nước, trong khi nhẹ nhàng di chuyển theo hướng mà tôi muốn cuộc đời dẫn tôi đi. Giờ đây, bất cứ khi nào tôi ở bờ biển hay trong bể bơi, tôi thích nằm ngựa và để vòng tay của nước bế ẩm mình. Và hơn bất cứ lúc nào khác, đó chính là những khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ rệt nhất sự hiện diện linh hồn của nước dưới các hạt li ti lấp lánh. Tôi khá tự tin khi nói rằng lý do mà tôi có ý tượng làm đóng băng nước và chụp lại những bức ảnh tinh thể là do tôi mong muốn trôi dạt theo dòng chảy của cuộc đời. Linh hồn của nước đã cứu rỗi tôi, hướng dẫn tôi sống cuộc đời mà tôi đang sống. Linh hồn đó đã dẫn dắt và chỉ dẫn cho tôi qua bao năm tháng, dạy cho tôi nhiều điều cần biết, định cao là sự ra đời của cuốn Thông điệp của nước. Không lâu sau khi cuốn sách được xuất bản, bạn đọc bắt đầu gửi thư cảm ơn cho tôi. Những ngôn từ đẹp đẽ của họ đã giúp tạo ra một dòng chảy tuyệt vời để tôi buông mình theo. Hầu hết các bức thư đều thể hiện sự đề cao và cả sự kinh ngạc khi được nhìn thấy chân lý của tự nhiên hiện qua các tinh thể nước. Một người phụ nữ đã viết, "Trong tất cả những cuốn sách tôi từng đọc của đời mình, đây là cuốn sách tuyệt vời nhất. Cảm ơn ông rất nhiều vì cuốn sách này." Tôi sẽ trân trọng nó trong suốt phần đời còn lại của mình. Một bức thư khác thì viết Thấy sự thật được hè lộ một cách trực quan như vậy thật đáng ngạc nhiên, sựng sốt và đề thiết phục. Cuốn sách này khiến tôi nhận ra rằng những ảnh hưởng do các bài giảng, lời cầu nguyện và tôn giáo cổ xưa không chỉ là những điều mê tín và ngẫu nhiên mà là kết quả dựa trên sự thật về vũ trụ. Và một lá thư khác, người cha 76 tuổi nói với tôi Trong tất cả những cuốn sách mà mọi người giới thiệu cho cha Đây là cuốn duy nhất cha thấy mừng vì đã đọc Cảm ơn ông vì cuốn sách đã thay đổi các nhìn nhận cuộc sống của tôi Thực ra nếu chúng ta chiết xuất năng lượng từ tất cả những lời nhắn nhộ này Và tạo thành một tinh thể Tôi chắc chắn là nó sẽ rất đẹp Đây là công trình về các tinh thể nước Tôi phát hiện ra rằng Những người bị vẻ đẹp của những tinh thể này quân hút Sẽ trở nên gắn kết Và rồi cộng hưởng với nhau Giống như khi một chiếc lá rơi xuống mặt nước, một làn sóng lặng lẽ và êm ái nhưng chắc chắn sẽ lan ra như kết quả của việc cuộc đời bí ẩn của nước đang được tiết lộ cho toàn nhân loại. Trên khắp thế giới, phản ứng của tất cả mọi người đều giống nhau. Tôi đã gặp gỡ nhiều người đến từ Đức, Thụy Sĩ, Áo, Hà Lan, Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Uruguay, Brazil, Úc, Hàn Quốc, Philippines và cả Đài Loan. Những nơi tôi tới dạng dạy Tháng 6 năm 2002 Tôi được giáo hội chính thống Hy Lạp Mời tới dự một chuyến hội thảo du hành xa hoa trên biển Adiratic Cùng với những lãnh đạo tâm linh và các nhà khoa học trên khắp thế giới Các buổi hội thảo chuyên đề được tổ chức ở Hy Lạp Albany, Montegro, Slovia, Croatia, Ý và những biến độ khác Người tên gọi Hội thảo chuyên đề quốc tế về tôn giáo, khoa học và môi trường Đây là lần thứ tư sự kiện được tổ chức Tôi đã được mời trước 3 tháng bởi một trong những nhà tổ chức hội nghị Một phụ nữ Hy Lạp, người đã được con gái cho xem bộ sưu tập những bức ảnh tinh thể Cảm xúc của mỗi người khi nhìn thấy bức ảnh tinh thể chạm tới phần sâu thẳm của từng cá nhân Và tạo nên một dòng kinh ngạc chạy từ người này qua người khác Để rồi giờ đây trở thành một dòng sông tuôn trào Còn một cách khác để thể hiện phản ứng với những cuốn sách về các tinh thể nước, giống như các tinh thể nước đã mang lại nguồn dinh dưỡng cho những tâm hồn khô cạn của những người phải sống trong điều kiện khắc nghiệt của xã hội hiện đại. Chúng đã bổ sung thêm vào sự rạng ngời của cuộc sống cho mỗi cá nhân và cả xã hội. Hơn tất thảy những tấm ảnh đã thành công trong việc khởi đầu một phong trào rộng lớn diễn ra giữa con người trên khắp thế giới. Hoạt động sống là hoạt động trôi chạy Nếu một con đập được xây dựng trên một dòng sông Để chặn dòng chạy của nó lại Con sông sẽ chết Cũng giống như vậy Nếu sự lưu thông của máu bị ngăn lại ở đâu đó trong cơ thể chúng ta Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Chúng ta sẽ chấm dứt sự sống của mình Điều tương tự cũng đúng cho các thành phố Và các quốc gia Gần đây tôi đã may mắn có được Cơ hội thuyết dạng cho đông đạo khán giả ở Berlin Bạn biết đấy Berlin là thành phố từng bị chia cắt Bởi một bức tường Tôi nói với khán giả của mình rằng cũng giống như nước luôn luôn nên được tự do chạy. Một thành phố hay một quốc gia chẳng có lý do gì để bị chia cắt cả. Sự phân tích Berlin vào năm 1961 đã kéo theo biết bao điều khổ sở, gia đình ly tán và cả những ước mơ bị gián đoạn. Rồi sau 28 năm sau, bức tường bị phá sập và cũng giống như nước luôn tự do tuôn chảy Hàng triệu người bắt đầu đến và đi theo ý chí tự do của riêng họ. Con người đã mô phọng lại dòng chạy của nước, một quy luật của tự nhiên, và lý do là phần lớn con người là nước. Khoảng 70% cơ thể chúng ta là nước, điều này cũng đúng cho những cá thể trưởng thành của phần lớn, các giống loài, và đó là lý do vì sao con người không nên bị chia cắt bởi những chiến lược và ý thức hệ chính trị. Cũng giống hiệt như nước, con người lúc nào cũng cần được tự do tuân chảy. Khi kết thúc bài nói chuyện của mình tôi nhận thấy rằng sự thay đổi đã bao trùm lên cả hội trường như thể có một cảm xúc đã lan ra toàn thể chúng tôi Cả một làn sóng người đứng dậy và bắt đầu vỗ tay thông điệp của tôi đã chạm tới tâm hồn họ và kết quả là một làn sóng cảm xúc tỏa ra cả hội trường tạo nên một làn sóng sẽ mãi lớn lên và lan rộng từ những người khác nữa khát vọng hòa bình và những lời nguyện cầu cho tình yêu không thể bị giam hãm trong những ranh giới khác biệt về màu da hay ngôn ngữ đều có thể dễ dàng vượt qua khi những trái tim hòa điệu với nhau tạo nên một làn sóng tuân chảy một cuộc phiêu lưu nhỏ bắt đầu với một tinh thể nước ly ti đã lan tới mọi người trên khắp thế giới tạo nên một phong trào ngày càng lớn mạnh những thể, tinh thể nước đã hòa quyện với điều gì đó tinh khiết và thiêng liêng sâu thẳm bên trong tâm hồn của những người đã xem các bức ảnh Những trái tim đã rộng mở và tình yêu, lòng biết ơn cùng một hy vọng về hòa bình đã trào dâng, mở ra con đường trong một cuộc phiêu lưu mới. Qua cuốn sách này và những qua tấm ảnh tinh thể, tôi hy vọng sẽ truyền tải được sức mạnh của lời cầu nguyện. Khi nước được tiếp xúc với một số cách biểu hiện nhất định, bạn thật dễ thương, bạn thật xinh đẹp. Tình yêu và lòng biết ơn, một tinh thể tuyệt đẹp sẽ hình thành khi nước được đóng băng. Điều này thực sự có ý nghĩa với chúng ta. Những ý nghĩa trong trái tim chúng ta có tác động rất lớn với sự sống và quá trình hình thành thế giới ngày mai của chúng ta. Tâm hồn con người có một sức mạnh phi thường. Chúng ta thường nghe nói rằng hành động là kết quả cho những suy nghĩ của chúng ta và nguyên tắc đó được chứng minh rõ nét qua cách nước hình thành, các tinh thể và những ảnh hưởng của nó được tiếp xúc nhưng khả năng ảnh hưởng lên hành động bằng suy nghĩ là con dao hai lưỡi nếu con người khao khát thấy được sự hụy diệt của thế giới vậy thì đó là điều sẽ xảy đến có rất nhiều điều đã xảy ra trong thế giới này kể từ khi con người bắt đầu biết tới các tinh thể nước những tòa nhà khổng lồ biểu tượng của văn minh và thịnh vượng đã sụp đổ ngay trước mắt chúng ta Những cuộc chiến tranh mới đã nộ ra, chúng ta đã thấy nỗi buồn sinh, ra sự giận dữ, và giận dữ lại tạo ra nhiều nỗi buồn hơn, tạo thành một vòng tròn bao trọn lấy thế giới xung quanh chúng ta. Có người khóc, có người cúi đầu tuyệt vọng, và có người ngậm lầu lên cầu nguyện. Chúng ta phải dùng chính sức mạnh bên trong mình để giữ những suy nghĩ của chúng ta, tập trung vào những điều tốt đẹp xung quanh, thay vì vào những thế lực mang tính hị diệt. Chúng ta đang ở vào một thời điểm trong lịch sử nhân loại mà hơn bao giờ hết chúng ta cần khám phá lại một vài chân lý quan trọng mà bằng cách nào đó ta đã quên. Thực tế đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta và đây là bài học mà tôi cảm thấy rằng các tinh thể nước đang cố truyền đạt lại cho chúng ta. Nghiên cứu về các tinh thể của tôi bắt đầu với khát vọng muốn được bước đi dù chỉ một bước nhỏ bé để thấu hiệu về vũ trụ. Nhưng giờ đây, điều đó dẫn tới cuộc cách mạng của một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn đối với tôi. Tôi đã thấy được ảnh hưởng của những nụ cười rạng rỡ của mọi người trên khắp thế giới và những cách thể hiện cảm xúc khác lên quá trình hình thành những tinh thể xinh đẹp. Nhưng có thể bạn sẽ hỏi, hòa bình thế giới có thể đến từ những tinh thể nước giản dị không? Mong muốn của tôi là được bước đầu tiên hướng về đó, rồi một bước nữa và một bước nữa. Cứ thế, cứ thế về phía kết cục đó. Khi tôi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình với nước, các tinh thể tiếp tục dạy tôi rất nhiều bài học, tầm quan trọng của việc sống hài hòa với giai điệu của cuộc sống và dòng chảy của tự nhiên, để lại một địa cầu xinh đẹp cho các thế hệ tương lai, tình yêu và lời cầu nguyện. Tất cả những thông điệp này được nhắc đến trong cuốn sách này. Tôi sẽ chẳng thể hạnh phúc hơn nếu biết rằng cuốn sách sẽ tạo ra một tác động tích cực đến tất cả những người cầm nó trên tay. Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình tới nhà xuất bản bio Walsh Bursing vì đã xuất bản cuốn Thông điệp của nước và Sức mạnh thực lực của nước cùng tất cả những người đã giúp đỡ tôi theo rất nhiều kiếp khác nhau, những nhân viên, những người đã phải chịu đựng rất nhiều giờ trong phòng làm lạnh để chụp hình các tinh thể nước. chương 1 Hòa nhịp cùng Handle Hạnh Phúc Khi nghĩ tới hạnh phúc, điều gì hiện lên trong tâm trí bạn? Bạn có nghĩ đến tình yêu sẽ trở thành hiện thực với bạn không? Hay có lẽ đó là khoảnh khắc chào đời của đứa con bé bọng, một việc được hoàn thành tốt? Hay khi bạn nhớ tới lúc nằm trên thảm cọ và ngắm nhìn bầu trời xanh? Câu trả lời của mỗi người mỗi khác, mỗi chúng ta đều có hình dung riêng về hạnh phúc, nhưng tất cả chúng ta đều muốn sống một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Tôi chỉ biết một cách để thực hiện được điều đó là bắt nhịp với Hando Hạnh Phúc, Như tôi đã miêu tả trong cuốn sách Sức mạnh thực sự của nước, Hando là năng lượng tinh tế tồn tại trong vạn vật. Tất cả vạn vật trong vũ trụ đều rung động ở một tần số độc nhất. Vậy nên, nếu bạn phát ra một Hando hạnh phúc, thì bạn có thể chắc chắn rằng vũ trụ này sẽ đáp lại cho bạn với niềm hạnh phúc. Bạn cần làm gì để hòa nhịp vào Hando hạnh phúc? Một phần khiến vấn đề trở nên khó khăn là làm sao để biết được thực sự hạnh phúc là gì. Có lẽ đã có những lúc bạn nghĩ rằng mình hạnh phúc, nhưng rồi lại nhận ra rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Hoặc có lẽ bạn tin rằng mối quan hệ thấm thiết đó cuối cùng cũng đã nằm trong tầm tay của bạn chỉ để so sánh những điều bạn có với ai đó, hoặc là nhìn lâu đài mơ mộng của mình vụn vỡ trong cát và bị cuốn trôi. Trong chuyến đi tới Đức, con gái tôi, giờ đang sống ở Hà Lan, nói với tôi về người bạn của con bé. Người đang sống ở Đông Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ Quá trình dựng lên bức tường Berlin là thời kỳ ưu tối đối với người dân Đức Nhưng bạn của con gái tôi nói rằng bất chấp việc thành phố bị chia cắt Về cơ bản, cuộc sống phía đông bức tường vẫn tiếp diễn như bình thường Thực tế, cảm giác mãn nguyện đến từ việc biết rằng Không ai cần phải lo lắng về những điều người khác nghĩ bởi ai cũng nghèo Nhưng khi bức tường cuối cùng cũng đổ xuống và người dân phần phía đông của thành phố giờ đây bỗng nhiên lại có thể lĩnh nhận mọi thứ mà phần phía Tây có thể cung cấp, vấn đề bắt đầu nảy sinh. Họ càng nhìn thấy nhiều thứ mới mẹ, bóng bậy, họ càng ham muốn nhiều, nhưng người dân phía đông cơ bản vẫn còn rất nghèo, thế nên kết quả là rất nhiều nhu cầu của họ không được đáp ứng. Một số người thậm chí còn tiếc nuối những ngày trước khi bức tường sụp đổ. Thời người dân còn nghèo và giá cả còn thấp Dường như tệ ban đầu đất nước bị chia cắt Và rồi được hàn gắn lại Mà chẳng có ai quan tâm gì tới ý nguyện của người dân Tất nhiên sự sụp đổ của bức tường Berlin Là một trong những khoảnh khắc hân hoan nhất lịch sử hiện đại Nhưng chúng ta cũng phải từ nhận rằng Thậm chí bức chuyện tuyệt vời đó cũng có hậu quả của nó Khi chúng ta bắt đầu so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác Chúng ta sẽ cộng hưởng với Hando bất hạnh Chừng nào ta còn tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, chừng đó hạnh phúc thực sự sẽ khó đến với ta. Trở về với niềm hân hoan Cuộc tìm kiếm hạnh phúc cuối cùng và cơ bản chính là cuộc tìm kiếm bạn ngã. Bạn có thể đi tìm nó ở những vùng đất xa xôi, nhưng bạn sẽ chỉ tìm thấy nó trong lòng bàn tay của mình mà thôi. Nếu bạn nghĩ về cuộc đời mình độ xa, rất có thể bạn sẽ nhớ tới khi bạn cảm thấy một niềm hạnh phúc thật vô tư. Cuộc đời của bạn có ý nghĩa và bạn bận rộn sống tới nỗi giây phút đó đã bị lãng quên. Tuổi trưởng thành áo tới, bạn cắt những thứ đó đi và khóa cửa lại có lẽ thậm chí bạn đã quên tới cả nơi mình cắt chìa khóa. Nhưng những cảm giác hạnh phúc đó không phải là biến mất vĩnh viễn. Với một chút nỗ lực, bạn có thể mở cánh cửa và lấy ra những thứ bạn đã tưởng tượng mãi và một phần quá khứ. Khi bạn thành thật với bạn thân và tìm kiếm điều bạn thực sự muốn trở thành và thực hiện, cuộc đời bạn sẽ lại một lần nữa tuôn trải. Trong công việc, trong vai trò và trong tình yêu của mình, bạn cần phải trở lại điểm xuất phát để tìm thấy niềm hân hoan. Khi làm như vậy, bạn sẽ sớm nhận thấy cuộc đời mình đã thay đổi. Trước tiên, bạn sẽ thấy một cảm giác mới mẻ về sức khỏe và sự sung tốt. Đó là vì niềm hân hoan trong bạn sẽ thanh lọc dòng chạy nước trong cơ thể bạn. Nếu chúng ta chụp một tấm ảnh của giọt nước như thế, tinh thể thu được chắc chắn sẽ khiến chúng ta phải sững sờ. Có một phương pháp trị liệu mà những người bị ung thư nên áp dụng, đó là trị liệu mục đích sống bằng cách tìm ra mục đích của đời mình diện thiết leo lên một định núi cười hệ thống miễn dịch sẽ được tái sinh và bệnh ung thư như sẽ thường thuyên giảm Giờ đây trong cộng đồng y học sẽ có một kiến thức trở thành phổ biến đó là trí ấp có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể giót đầy cơ thể bạn với hàn đô hân là bí quyết tốt nhất để cuộc sống có một khỏe mạnh Trạng thái hân hoan này cũng là chìa khóa để mở rộng những gì chúng ta có thể làm. Chúng ta đều biết rằng khi thích điều gì đó, bạn thường sẽ trở nên vượt trội trong vấn đề đó. Yukio Fonai, một nhà tư vấn kinh doanh nổi tiếng ở Nhật, người đã mang lời khuyên tới cho hơn 3.000 công ty ủng hộ một phương pháp hiệu quả giúp củng cố năng lượng cho các công ty cá nhân. Ông gọi phương pháp này là phương pháp phát triển thế mạnh và nó chỉ tập trung vào các thế mạnh của công ty hay cá nhân rồi nỗ lực tăng cường những thế mạnh đó. Các điểm yếu thậm chí còn không được xét đến. Kết quả là các thế mạnh thì trở nên mạnh hơn, còn những điểm yếu thì tự lo cho mình. Ví dụ, nếu bạn điều hành một cửa hàng, bạn sẽ dễ dàng tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc làm thế nào để loại bỏ những sản phẩm đang tiêu thụ không tốt. Nhưng hầu hết các cửa hàng đều có một sản phẩm bán chạy với một cửa hàng chuyên dụng đó. Đồ có thể là một bộ váy. Nếu có thể tập trung vào bộ váy ấy, doanh số của sản phẩm đó và các sản phẩm khác đều sẽ tăng. Để kinh doanh thành công, cần phải tập trung vào những mặt hàng đang tiêu thụ tốt, những từ hiệu quả nhất và công dụng tốt nhất của chúng. Chúng ta thấy kỷ niệm này được phản ánh trong phương pháp trồng rau thị canh. Phương pháp này cho tu hạch 10 quả cà chua từ một cây duy nhất. Có thể bạn sẽ hỏi làm sao có chuyện như vậy được. Câu trả lời đơn giản đến kinh ngạc, hãy tạo ra một môi trường tốt để trồng cà chua. Tất nhiên là thực vật mọc lên từ đất. Nhưng với phương pháp thụy canh, rễ mọc trong nước, hút được chất dinh dưỡng cần cho cây Và bởi vì cây không cần phải vận hết năng lượng để trùi lên khỏi mặt đất Rễ cây có thể phát triển tự do và dễ dàng tìm được tất cả các dinh dưỡng cần thiết Bằng cách này, cây cà chưa có thể tận dụng được tất cả những tiềm năng tiềm ẩn của mình Tôi nhớ cách đây vài năm, có lần tôi tới thăm một trang trại thử nghiệm Do nhà nông học Shigeno Nogawa, một nhà đầu tư phương pháp thụy canh điều hành Tôi đã được thấy cây cà chua ông chồng, khiêm tốn mà nói thì tôi đã không thể tin nổi vào mắt mình. Điều tương tự cũng đúng đối với loài người chúng ta. Khi bạn tìm thấy điều bạn làm tốt nhất và nhận ra đây là chỗ bạn cần tập trung chú ý, thì đó bạn đã đước được một bước dài trên con đường trở về với niềm hân hoan chẳng bao lâu bạn sẽ nhận thấy cuộc đời mình trải qua một bước chuyện lớn nếu bạn biết ai đó, một đứa trẻ chẳng hạn hãy tập trung vào một môn thể thao hay một kìa cạnh nghiên cứu nhất định bạn sẽ cần phải cung cấp chất dinh dưỡng dưới dạng sự động viên và lời khen tặng nó sẽ giúp người đó trở nên tập trung và quyết tâm hơn nữa các kết quả từ ảnh hưởng của những ngôn từ rất thích hợp để có thể được minh họa rõ nét qua sự hình thành các tinh thể nước Khi nước được tiếp xúc với các từ như Bạn phải làm việc đó Kết quả sẽ không bao giờ là một tinh thể được định hình rõ ràng Điều này cũng xảy ra với các từ như Đồ ngốc và tệ hơn cả là chẳng hay ho gì Có lẽ đã đến lúc Loại những từ này ra khỏi vốn từ vựng của bạn Thay vào đó là các từ như cảm ơn Hãy cùng thực hiện việc đó Tôi yêu em, xinh đẹp và làm tốt lắm Hãy để những từ ấm áp và đẹp đẽ này Trở thành những từ bạn dùng tới nhiều nhất Những từ ngữ tạo nên những tinh thể xinh đẹp từ dòng nước đang chạy qua cơ thể bạn là những từ khiến bạn ngập tràn cảm giác bình yên Đó là khi bạn có thể mở rộng khả năng của mình với sự đam mê và niềm hân hoan hiện diện mỗi ngày Trong cuốn sách trước của mình tôi đã giải thích cách chúng tôi đặt cơm vào ba chiếc lọ thủy tinh và với một lọ chúng tôi nói đồ ngốc, với lọ khác chúng tôi nói cảm ơn và chiếc lọ thứ ba còn lại chúng tôi lờ nó đi Phần cơm được nói cảm ơn lên men và dậy mùi thơm thật dễ chịu. Phần cơm bị nói đổ ngốc, thậm màu và mục nát. Phần cơm bị tạng lờ, biến mất thành màu đen và bốc mùi rất khó chịu. Tuy nhiên, đó không phải là phần kết của câu chuyện. Tôi mang chính những lọ cơm đó tới một trường tiểu học và các học sinh nói cảm ơn với cơm trong cả ba lọ. Trọng mấy chốc, cơm trong cả ba lọ đều lên men và bắt đầu tỏa ra mùi thơm dễ chịu, kể cả phần cơm đã bị hỏng. Điều này chứng tỏ rằng ngay cả những điều đang chết vào mục ruỗng cũng có thể được hồi sinh nhờ sự quan tâm, những ngôn từ tự tế và suy nghĩ tích cực. Shinjiro nguyên giám đốc hội y học Nhật, thế chất thể Nhật Bản là một chứng minh cho điều này. Trong sự nghiệp của mình, Terayama là một doanh nhân đầy đam mê. Trước đó, ông bị ung thư thận. Ông bắt đầu tập thói quen dậy sớm và lên tầng thượng khu chung cư cao cấp của mình để đón mặt trời lên. Khi ngắm mặt trời buổi sáng, ông bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống là một món quà vô cùng và ông bắt đầu nói rất nhiều từ cảm ơn. Không hề lơ là căn bệnh ung Thư, ông nói lời cảm ơn về các tế bào và kết quả là chúng bắt đầu hồi phục. Bệnh ông Thư thiên giảm cho tới khi các bác sĩ tuyên bố ông đã lành hẳn khả năng mang lại sự sống của những điều được nói ra mạnh hơn những gì chúng ta thể hiện hình dung rất nhiều. Một cô bé 10 tuổi tiến hành một thí nghiệm tương tự như thí nghiệm với cơm, nhưng thay vào đó, cô bé sử dụng hạt giống hoa hướng dương trên một túi đựng hạt giống, bốn đất và thùng tưới nước. Cô bé viết từ cảm ơn và trên bộ phận dụng cụ đó cô viết từ ngốc và cô bé nói những từ này với những hạt giống tương ứng khi cô chăm sóc chúng mỗi ngày. Cây được tiếp xúc với từ cảm ơn lớn lên, cành lá đầy đạn và xung xuê. Nhược lại, cây được tiếp xúc với từ ngốc lại là một thân cây cong vẻo và lá thì nhăn nheo. Khi nhìn những cái cây này qua một kình hiện vi, chúng tôi thấy lá rừng của cây tiếp xúc với lời cảm ơn dày dặn. Trong khi cây còn lại thì lá yếu ớt và mọng manh. Điều này có thể thể hiện rõ sự có mặt của ý thức trong cây cối. Có sự khác biệt kinh ngạc giữa hai cây được một cô bé chăm bón. Tôi được biết về thí nghiệm này khi mẹ cô bé viết cho tôi một lá thư. Cô ấy kết thúc lá thư với một câu hỏi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều tương tự được áp dụng vào quá trình nuôi dạy trẻ em? Một cách để nhìn vào các từ ngữ đó là coi chúng như một công tắc để bật hoặc tắt sự rung động của mọi thứ trong vũ trụ. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ tới những ngôn từ như một chiếc điều khiển từ xa và có khả năng chạm tới tất cả mọi nơi. Còn người là sinh vật duy nhất có khả năng sử dụng ngôn từ và điều này cho phép chúng ta điều chỉnh bước sóng của mình đồng điệu với tất cả và bất cứ điều gì tồn tại trong vũ trụ này. Và điều đó xảy ra tức thì, ngôn từ và ý nghĩa của chúng ta có thể đi tới nơi mà mọi người ngay lập tức khi chúng được phát ra. Những trải nghiệm và sự tình cờ không thể giải thích nổi đã phổ biến đến mức chúng ta không thể bỏ qua. Có lẽ bạn đã từng mơ về ai đó và sau này phát hiện ra là họ đã mất. Có lẽ bạn đã từng nghĩ tới ai đó trong quá khứ và rồi bạn nhận được một cuộc điện thoại từ người đó. Điều này xảy ra với tất cả chúng ta và nguyên nhân của hiện tượng này có thể tìm thấy sự rung động của ý nghĩ. Có một lần, tôi đã tiến hành thí nghiệm dưới đây. Tôi đổ đầy nước từ vòi ở văn phòng Tokyo của mình vào một chiếc bình rồi đặt nó trên bàn. Vì nguồn nước này là hệ thống công trình nước của thành phố và có chứa nên nỗ lực và tạo tinh thể nước đã không thành. Sau đó, tôi nhờ tới sự giúp đỡ của 500 người ở khắp Nhật Bản vào ngày đã hẹn trước, họ cùng gửi một lúc những ý nghĩ tích cực để làm trong sạch nước trong bình trên bàn tôi và gửi thông điệp cảm ơn tới chỗ nước ấy. Đúng như mong đợi, nước đã biến đổi và có thể hình thành những tinh thể rất xinh đẹp. Nước có clo trong vòi đã biến thành nước tinh khiết. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Tôi nghĩ bạn biết câu trả lời, những ý nghĩ và ngôn từ của 500 người đã chạm tới nước, bất chấp những biên giới về không gian và thời gian. Và cũng theo cách đó, những rung động trong suy nghĩ của bạn chính thời điểm này cũng đang tạo ra một tác động nhất định lên thế giới. Khi hiểu được điều này, Bạn cũng có thể nhận ra rằng Bạn vộn đã nắm trong tay mình tất cả những chìa khóa Mà bạn cần thay đổi cuộc đời mình Bất hạnh cũng có giá trị Chúng ta có thể học được một vài điều khác Về hạnh phúc từ khía cạnh Hanro Cuộc sống hoàn toàn không phải là niềm hạnh phúc Còn sự sống thì có lẽ sẽ buồn Tất cả những hy vọng cao vời vời của chúng ta Có thể dễ dàng bị sụp đổ Nhưng có một cách nhìn khác Về vấn đề này là nhận ra rằng Bất hạnh cũng có một lối nhọ trên con đường Dẫn tới hạnh phúc Chúng tôi cho nước tiếp xúc Với từ hạnh phúc và bất hạnh Đúng như mong đợi Nước tiếp xúc với từ hạnh phúc hình thành những tinh thể tròn đẹp Trông như một chiếc nhận quý Những tinh thể khác hình thành Từ nước tiếp xúc với từ bất hạnh Từ sao chúng tôi chờ đợi sẽ thấy những tinh thể méo mó và rạn vỡ nhưng chúng lại là những tinh thể lục giác tuyệt đẹp trông như bị cắt làm đôi trông như thể nước đang cố gắng sức mình để hình thành các tinh thể như vậy có vẻ là bất hạnh không thực sự trái ngược với hạnh phúc bất hạnh trên thực tế là quá trình cần có để tạo ra hạnh phúc hạnh phúc và bất hạnh giống như hai đầu của một sợi dây thừng và đôi khi bạn cầm một đầu của sợi dây và mọi thứ đều thuận theo ý bạn Còn những lúc khác, bạn cầm đầu kia của sợi dây và chẳng có gì cả. Cuộc đời là thế, chúng ta đều muốn ngày nào cũng được hạnh phúc và không bao giờ phải trải qua nỗi buồn. Như thế thì thật phi tự nhiên làm sao. Nhưng khi làn sóng dâng lên rồi chút xuống, nếu nước không bao giờ rơi thì nó sẽ chẳng có bao giờ có thể bay lên hay chạy về phía trước được. Nỗi niềm hạnh phúc trong đời đều có một mặt khác nữa. Khi bạn đang yêu, mỗi ngày đều tràn những sự tính và niềm vui. Nhưng để đồng hành với một người khác trong cuộc sống của mình, có thể bạn sẽ phải hy sinh thời gian rảnh rỗi, tiền bạc và không gian của mình. Và bạn có thể gần như chắc chắn rằng sau mỗi trận đái vã, bạn sẽ thấy mình đang nghĩ rằng thà cứ cô đơn còn tốt hơn. Sự hãnh diện khi bạn mua được chiếc xe vẫn hẳn mong ước chỉ kéo dài theo chính chiếc xe mà thôi. Mỗi vết sức sơn mới là một lần rút tiền bạo lưỡng xe và bỏ món đi chút ít niềm hạnh phúc ban đầu trong bạn. Bạn không bao giờ có thể chỉ nắm một mặt của đồng dô nếu muốn tìm kiếm hạnh phúc. Bạn phải sẵn sàng chấp nhận những gì đến cùng với nó. Đó chính là định mệnh của tất cả mọi người sống trên thế giới này. Nhưng chúng ta vẫn có thể có hy vọng và mong đợi ở tương lai. Trên thực tế, bạn có nghĩ rằng... Bạn có thể hy vọng nếu mọi thứ xảy ra đúng như bạn mong muốn không Bạn có khả năng có được hạnh phúc bất kể điều gì xảy đến và bất cứ lúc nào hoàn toàn phụ thuộc vào những điều xảy ra trong tim bạn một trái tim biết hàm ơn là con đường đi tới hạnh phúc vì sao mọi người sống trên cuộc đời và tìm kiếm hạnh phúc chó và mèo cũng đi tìm thức ăn và sự thoải mái nhưng chắc chắn là chúng sẽ không phải trải qua tất cả những rắc rối mà con người phải trải qua trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc không ngừng nghĩ của mình Tôi đoán chừng điều đó xảy ra vì chúng là những hy sinh, những suy vật duy nhất có thể bắt nhịp bản thân với hàn hạnh phúc. Nhiều năm về trước, tôi có một cuộc trò chuyện với tiến sĩ Ravi Bhattra, một nhà kinh tế học quốc tế nổi tiếng và ông đã nói những điều ăn sâu vào trí óc tôi. Vì sao anh nghĩ con người không ngừng tìm kiếm hạnh phúc? Vì sao con người chúng ta có mối liên hệ với một sự tồn tại vĩnh hẳng nhưng nhiều người trong chúng ta phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng? Chúng ta đặt ra các điều kiện cho hạnh phúc dựa trên danh vọng và giàu có, những khoái lạc trong chốc lát, những điều thật hạn chế và không ngừng biến động. Có những người giàu hơn cả sự tưởng tượng của chúng ta, ấy vậy mà họ vẫn muốn có nhiều hơn nữa trong khi cố gắng đến tuyệt vọng để tìm kiếm hạnh phúc. Lý do cố gắng ấy rơi tuyệt vọng là khi con người đang tìm đến hạnh phúc vô biên trong những đồng tiền và sự giàu có hạn hẹp. Trừ khi có thể trở thành người bất tử, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thực sự. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nâng cao nhận thức của mình. Tất cả những gì có thể có thể nhìn được bằng ánh mắt đều thuộc về thế giới hữu hạn này. Sớm muộn gì thì những cạm bẫy vật chất cũng sẽ chấm dứt và chừng nào chúng ta còn định nghĩa hạnh phúc của mình theo cách đó, trái tim chúng ta sẽ vẫn cứ luôn cảm thấy trống rỗng. Tất nhiên, tôi hiểu rằng gạt tất cả những ước mơ, những khát vọng sang một bên là điều không thể và thậm chí cũng không nên. Trên thực tế, khát khao không phải là thứ ngăn chúng ta tìm kiếm hạnh phúc, một lực lượng, lượng khát khao thích hợp và cần thiết để khuyên khích mọi người cố gắng vì điều đó có tốt đẹp hơn và đó cũng chính là điều kiến xã hội loài người có thể tiến lên tới tầm mức hiện tại Vấn đề phát sinh khi chúng ta trở thành nô lệ cho khát vọng của mình Xã hội hiện đại vận hành dựa trên khả năng khuấy động ước vọng trên phạm vi rất rộng lớn Tìm kiếm hạnh phúc trong một xã hội được thiết lập Từ nên những khát khao không thể thỏa mãn, thật và cũng không dễ chủ tảo Vì vậy chúng ta cần làm gì để thoát khỏi những mong muốn bất tận và tìm thấy hạnh phúc Những câu trả lời là hãy mang một trái tim tràn đầy lòng biết ơn Hơn bao giờ hết Chúng ta sống ở thời đại mà tình yêu và sự trân trọng thực sự cần thiết. Và tôi nghĩ tỷ lệ hợp lý của sự trân trọng và tình yêu là 2-1, tỷ lệ chính xác của hydro và oxy trong phần tử H2O. Chúng tôi đã thấy được các từ ngữ biểu hiện sự trân trọng và yêu thương mang lại những tinh thể đẹp không tạ xiết như thế nào. Chúng ta có thể cảm ơn cuộc đời, cảm ơn sự tự do được đi lại của mình. Khi bạn bắt đầu, bắt nhịp tâm hồn với Hando trân trọng và yêu thương, một giọng nhỏ hạnh phúc sẽ gieo vào tim bạn và lan rộng ra khắp cơ thể. Điều này sẽ kết nối bạn với sự rung động của hạnh phúc và hạnh phúc sẽ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Đó là bí quyết để tìm kiếm hạnh phúc ngay bây giờ, dù bạn đang ở đâu. Thế giới vô hình của Hando Các tinh thể nước chỉ là một khía cạnh hay một mặt của vũ trụ. Nước thay đổi vẻ ngoài của mình theo ý muốn khi nó cố gắng nói với chúng ta về sự hình thành vũ trụ. Tự bản thân nó là một thế giới tạm thời được hình thành trong một môi trường khốc liệt. Chúng ta có thể nhìn sâu vào thế giới tạm thời khi nhìn vào những bức ảnh tinh thể. Để chụp được ảnh, chúng tôi có thu nhập nước và đặt các giọt nước vào 50 chiếc đĩa Petri. Sau đó, chúng tôi làm lạnh những giặt nước này ở âm 25 độ C và giữ cho chúng lạnh từ 2 đến 2 tiếng rưỡi. Trong suốt thời gian đó, chúng hình thành những cụm đóng băng nhọ tròn. Rồi chúng tôi nhìn vào băng ở nhiệt độ âm 5 độ C với độ phóng đại mức 200 lần. Các tinh thiện chỉ xuất hiện 2 phút dưới kính hiện vi. Trong suốt thời gian đó, những tinh thể nước ly kỳ hình thành các dạng hình lục giác và rồi tan chảy nhanh như khi chúng xuất hiện chị trong vài khoảnh khắc quý báo, cánh cửa tới một chiều không gian đã mở ra, cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về một thế giới kỳ ảo. Những người được thấy những bức ảnh của những tinh thể này đều bị vẻ đẹp kỳ diệu của chúng mê hoặc, giống như chiếc kính vạn hoa mà khi nhỏ chúng ta vẫn chơi. Đột nhiên chúng ta bị cuốn vào một thế giới khác, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế giới mà chúng ta bước vào thế giới vô hình của sự rung động hay hando có ba từ khóa rất có ích để hiểu về được Hando. Từ thứ nhất là tần số, toàn bộ thế giới này đang rung động ở một tần số cụ thể và duy nhất. Tần số có thể được mô phỏng dưới dạng sóng và một cách dễ dàng như các máy lượng tử. Tất cả các chất đều có tần số giống như các hạ nguyên tử. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc nhật định xem Cái gì đó ở trong cơ thể sống hữu cơ hay một chất vô cơ Cái gì đó ta có thể sờ thấy hay nhìn thấy Mọi thứ đều đang rung đâm và rung động ở một tần số duy nhất và riêng biệt Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả Với những lời chúng ta nói, những chúng ta viết Và các bức vẽ, các bức ảnh cũng đều phát ra tần số của riêng chúng Có thể bạn được nghe nói về những người mù có khả năng thấy màu sắc. Khi họ cầm cái gì đó trong tay, họ có thể cảm nhận được màu sắc. Họ biết vật đó màu ấm hay lạnh, đậm hay nhạt. Cũng giống như cách chúng ta cảm nhận nhiệt độ và hình dáng của một vật thể. Những người này có thể cảm nhận được màu qua da. Mỗi màu sắc lại phát ra một tần số riêng và họ cảm nhận được tần số đó với các từ được viết ra cũng vậy theo các nguồn tin những người có năng lực tâm linh có thể đọc được một cách bằng cách chạm nó trong khi đang nhắm mắt có người còn nói họ có thể đọc thư vẫn còn dán kín trong phong bì nếu xét tới khái niệm The Hado bạn sẽ thấy rằng hiện tượng này có lẽ chỉ là một trò ảo thuật Nhưng vì sao sự hình thành của các tinh thể lại bị ảnh hưởng bởi những từ viết trên một mảnh giấy và đặt xung quanh một chén nước trong mấy tiếng đồng hồ, hay một bức ảnh đặt một chén nước trong 24 tiếng? Tôi tin rằng câu trả lời có khả năng cảm nhận từ handle từ nguồn phát ra và ghi nhớ nó. Từ từ hai giúp ích cho việc hiệu về hando chính là cộng hưởng. Sự cộng hưởng có thể xảy ra khi có nguồn phát và nơi nhận thông tin hando. Ví dụ như bạn gọi điện cho một người mà bạn đang muốn trò chuyện, trừ khi người đó nhấc ống nghe lên, sẽ chẳng có cuộc đối thoại nào hết. Không có nơi tiếp nhận thông tin không thể gửi đi. Trong tiếng Nhật có câu ano kioko hít vào và thở ra, nghĩa là trạng thái đồng điệu tinh tế diễn ra trong chúng ta đồng thời làm gì đó Điều này liên quan tới quan hệ giữa bên người và bên nhận Khi có một sự trùng hợp rung đồng sự cộng hưởng xảy ra chúng ta có thể quan sát hiện tượng cộng hưởng trong một số lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày Ví dụ, nếu bạn cảm thấy cay ghét ai đó chắc có thể người đó cũng cảm thấy như thế vì bạn Tương tự, nếu bạn có cảm giác tích cực về ai đó người đó sẽ cảm nhận được những tình cảm này ngay cả khi bạn không thể hiện chúng Những điều chúng ta cảm thấy trong tim mình sẽ được người khác tiếp nhận một cách thật kỳ lạ. từ thứ ba giúp ích cho việc hiểu về Hado là sự tương đồng. Thế giới vĩ mô mà chúng ta biết là một biểu tượng, một sự mở rộng của thế giới vi mô. Chính hành tinh quay quanh hệ mặt trời là phiên bản mở rộng của các electron chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử và những gì đang xảy ra trong cơ thể con người là mô hình thu nhỏ của những điều đang xảy ra trong tự nhiên vĩ đại. Chúng ta cũng có thể nói rằng đây là một mặt của thiết phân dạng. Khi nhìn vào một cái cây, bạn có thể thấy rằng cách đầu cái cành phân nhánh và tạo ra rất giống với cái cây cành đầu tiên phân nhánh và tạo ra. Nói cách khác, mỗi cây được hình thành. Theo cùng cách với các cành, cái cây tạo thành một cái bóng duy nhất. Điều này tôi đã được gọi là cấu trúc phân dạng. Cấu trúc phân dạng có thể được nhìn thấy nhiều ở kía cạnh khác nhau của tự nhiên trên bờ biển, trong những con sóng của dòng sông và trong sự hình thành của các đám mây Trường hợp của các tinh thể nước cũng vậy Vì sao các tinh thể nước lại hình thành từ các hình lục giác Khi các phân tử nước hợp lại dạng lục giác là ổn định nhất Tuy nhiên những cấu trúc lục giác như thế đều quá nhỏ để nhìn thấy được bằng mắt thường Nhưng khi những cấu trúc nhỏ này hợp lại với nhau chúng tạo ra một hình lục giác rất lớn Nói cách khác, sự sắp xếp của các phân tự quá nhỏ để thấy được bằng mắt và sự hình thành của các tinh thể mà chúng có thể thấy qua lăng kính hiện vi thì tuân theo cấu trúc phân giảng Như vậy, nhờ quan sát thế giới vi mô chúng ta có thể nâng cao hiểu biết của mình về thế giới vĩ mô Tương tư, bằng cách quan sát các hiện tượng vĩ mô chúng ta có thể học hỏi thêm về thế giới vi mô Ba từ khóa này, tần số, cộng hưởng và tương đồng sẽ giúp bạn hiểu hơn về Hando Một khía cạnh quan trọng khác về Hanno là dòng chảy. Đức Phật biết rằng dòng chảy là nguyên tắc cơ bản của vũ trụ, nói rằng vạn vật thay đổi liên tục và không có gì là vĩnh hằng. là một minh họa tốt cho điều này. Nước luôn tuôn chảy cùng cuộc sống, thanh lọc những thứ nó gặp trong cuộc hành trình của mình. Nó mang theo mình chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống, đồng thời cũng cuốn đi những rơ bận ô uế cho sự sống cho thế giới. Cuộc sống cũng chảy những dòng chảy của nước. Ngay cả cuộc sống của bạn cũng nằm trong dòng chảy bất tận của nước. Thực tế, ngay cả chu kỳ sống và chết cũng tuân theo nguyên tắc đơn giản này. Lưu thông là quy luật của tự nhiên, nhưng có một vật. Nhưng có một sinh vật khăng khăng đòi phá bỏ quy luật này của tự nhiên là loài người khát khao muốn sở hữu nhiều hơn lòng kiêu hãnh và sự bảo thủ của hệ tư tượng so sánh với hệ tư tượng khác đều góp phần chặn dòng chạy lại đây là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề mà chúng ta thấy mình đang phải đối mặt trong giai đoạn phức tạp này chiến tranh sinh ra lòng tham bi kịch và sinh ra lòng thù ghét ô nhiễm sinh ra sự thờ ơ đây chính là những méo mó hay giảm hãm những phương thức tự nhiên của thiên nhiên rất nhiều vấn đề mà chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu giải quyết đòi hỏi phải có giải pháp tận trọng và hành động quyết liệt và chúng ta làm gì để có được những giải pháp đó câu trả lời là sự lưu thông đây là chìa khóa mà chúng ta cần để mở cửa xạ ra cho một ngày mới đối với nhân loại tìm kiếm hạnh phúc, nhân động tình yêu khôi phục hòa bình và bảo vệ viên ngọc quý trái đất tất cả đều bắt đầu với lưu thông và chính nước sẽ trị đường cho chúng ta Xin mời bạn bắt đầu cuộc hành trình của mình. Hãy lắng nghe thật kỹ Hãy lắng nghe tiếng nói qu nước và đám mình trong thế giới k kỳ tạo nên những tinh thể nước. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với nước và trở thành một phần của dòng trại tự nhiên. Ngập tràn kinh ngạc, trái tim và từng bước chân của bạn sẽ được soi sáng một cảm xúc như thế sẽ nợ hoa cho bạn tượng ra đẹp nhất mà bạn từng thấy Không cần phải chống lại dòng trại không cần phải sợ hãi vì tuân về phía trước lý bạn chính là nước chương 2 giai điệu chữa lành của nước Nếu bạn thấy mình đang buồn bã mệt mỏi vì làm việc quá tại hay khó chịu vì một lời nói hay hành động khiếm nhã tôi khên bạn nên thử việc này hãy chị ngắm nhìn nước hãy đi tới bờ ao gần đó hay một dòng sông suối và chăm chú nhìn vào những làn sóng nhẹ nhàng phản chiếu ánh mặt trời, Nếu trời đang mưa, hãy tìm một vũng nước nhỏ và ngắm những hạt mưa tạo thành những vòng tròn hết ẩn lại hiện. Hoặc khi bạn đang rửa bát trong bồn, hãy nhìn chăm chú vào những khối hình được tạo thành khi ánh sáng từng cửa sổ hòa vào dòng nước đang ào ào chạy xuống. Tôi khuyên bạn làm điều này vì bạn khám phá ra rằng nước đưa bạn đến một thế giới khác, nơi bạn sẽ cảm thấy nước trong mình đang được gột sạch. Bạn sẽ có thể trở về với con người thực sự của mình Chỉ là trong chốc lát Bạn đã quên mất mình chính là nước Khi bạn để nước nhẹ nhàng chạy ra Trong tâm trí và cơ thể Nó sẽ chữa lành cho bạn Từ nơi sâu thẳng nhất Dòng chạy của nước có rất nhiều điều Để truyền dạy cho chúng ta Trên thực tế Sống là trôi chạy Dường như nước trong cơ thể bạn Có khát khao được tuôn chạy Cũng như vậy tâm hồn cũng cần được tuôn chạy Khi tâm hồn được phép tuôn chảy bạn cảm thấy trút được một gánh nặng khỏi cơ thể, vì tâm hồn và cơ thể chính là hai mặt cùng tồn tại trong bạn. Nếu bạn từng bị xúc phạm, hãy tha thứ cho người đã xúc phạm bạn, và nếu bạn cảm thấy nặng nề về chính sự công kích của mình với người khác, hãy tha thứ cho bản thân. Sự tha thứ mở ra con đường giúp bạn được tuôn chạy tự nhiên và tự do về phía tương lai. Vũ trụ nắm giữ một sức mạnh tiềm ẩn dành cho bạn trong mỗi giây phút của cuộc đời trôi qua Bạn hãy cởi mở để những điều tốt đẹp ấy tuôn chạy về phía bạn Để bạn sẽ có thể vươn ra đón nhận một tương lai tuyệt vời Nếu bạn không thể vực dậy một trái tim tan vỡ dù đã cố gắng đến đâu Điều cuối cùng bạn có thể làm là trở lại và thay đổi quá khứ Nhưng luôn luôn có khả năng dòng chạy của cuộc đời sẽ đưa bạn tới một nơi tuyệt vời hơn cả Những điều bạn cũng từng hy vọng Mỗi giây phút của cuộc đời là một ngã tư mới với những khả năng mới Nếu nhận ra được điều này, bạn có thể giải phóng mình khỏi những gánh nặng Bạn sẽ thấy những vấn đề của mình mới nhỏ bé làm sao Và bạn sẽ không còn bị trói buộc vào quá khứ nữa Nước dạy chúng ta cách sống, cách tha thứ, cách tin tưởng Nếu bạn lắng tai nghe các cơ hội trong cuộc đời Ngay lập tức, bạn sẽ có thể nghe thấy âm thanh của làn nước trong lành chạy qua cơ thể bạn Ngay cả trong lúc này đã là âm thanh của cuộc đời bạn Một giai điệu chữa lành Nước là một phần nhịp điệu của cuộc sống Nước chạy trong chúng ta là một phần Của nước chạy ngoài tự nhiên Và một phần của nhịp điệu cuộc sống Đang rộn ràng trong toàn vũ trụ Ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới Từ lâu người ta đã nói rằng Mặt trăng thống trị đất nước thủy triều chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chuyển động của mặt trăng có lẽ những đợt thủy triều lên và xuống là phản ứng dễ nhận thấy nhất của mặt trăng nhưng sự sống được tìm thấy ở đâu thì ở đó chắc chắn có mối liên hệ với chuyển động của mặt trăng con trai cảm nhận được lực hút của mặt trăng và mở vỏ ra trong lúc thủy triều lên cao chủ kỳ sinh sản của nhím biển ăn khớp hoàn toàn với chu kỳ của mặt trăng và chim mòng biển hầu như luôn vào bờ đẻ trứng vào đêm trăng tròn vì nhiều lý do khác Ngoài việc ánh sáng được tăng cường Chúng ta không thể cho rằng Cơ thể con người với 70% là nước Lại là một ngoại lệ Bà đỡ nào cũng sẽ xác nhận với bạn rằng Vào kỳ trăng tròn Có nhiều trẻ em chào đời hơn chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ Cũng tuân theo thời gian tính mặt trăng Nhiều người có trực giác nhạy bén nói rằng Họ được tiếp năng lượng vào những đêm trăng tròn Năng lượng trăng tròn Được liên hệ với sự yên dại Và những câu chuyện về người sói Thậm chí cả từ Lunatic, cũng bắt nguồn từ Lunar. Hoàn toàn hợp lý khi hầu hết các điển văn hóa cổ đại trên thế giới đều sử dụng lịch mặt trăng để đa lường thời gian. Lịch mặt trăng, hòa hợp gần gũi với chu kỳ cuộc sống, là một công cụ quan trọng để lên kế hoạch thu hoạch mùa màng. Khi nhịp điệu của chúng ta đồng điệu với chú định, với chuyển động của mặt trăng, Chúng ta có thể bắt nhịp dễ dàng hơn với dòng chạy của nước bên trong mình. Điều này chẳng là gì khác ngoài sống theo nhịp điệu mà đang tự nhiên đang chơi. Đó cũng là một phần trí tuệ gần như đã bị đánh mất ở con người hiện đại. Tương tự như lịch mặt trăng là lịch 13 mà người Maya sử dụng. Lịch này có đôi chút khác biệt so với lịch mặt trăng. Tôi được biết về tiến sĩ Joe Orwelles và vợ ông Lloyd Wright Những người đã lấy việc in các bản copy của loại lịch này và phổ biến sử dụng nó ra toàn thế giới, làm sứ mệnh của mình. Họ tin rằng nếu lịch này được sử dụng trên toàn cầu thì con người sẽ bắt đầu sớm trong nhịp điệu của tự nhiên. Nhờ đó mở ra con đường dẫn tới giải pháp cho rất nhiều vấn đề mà xã hội hiện đại đang phải đối mặt. Theo lại lịch này, năm mới bắt đầu vào ngày 26 tháng 6, khi 365 ngày của năm được chia thành 28 phần, số ngày trong một tháng, bạn sẽ có 13 tháng và một ngày rơi ra. Trong lịch của người Mai A, ngày rơi ra của năm được gọi là ngày phi thời gian. Trong ngày hôm đó, tất cả các công việc sẽ được bỏ qua một bên, những lời cầu nguyện được cất lên và của sự phồn vinh được ca ngợi qua tiếng cười và điệu múa. Mặc dù việc đội trang dùng lịch lấy mặt trăng làm cơ sở có thể không được thực tế và không phải ai cũng muốn như vậy nhưng chúng ta vẫn có thể bắt nhịp với mặt trăng và nhịp điệu cuộc sống theo cách của mình. Cơ thể con người chính là một vũ trụ thu nhỏ. Bắt nhịp với vũ trụ thu nhỏ này cho phép chúng ta trải nghiệm trọn vẹn năng lượng tuôn trại từ vũ trụ. Khi chúng ta hòa làm một với vũ trụ ta sẽ khám phá ra sự giãn đơn và thanh thoát mà nó vốn là mục đích của cuộc đời chúng ta và cũng là điều vốn dành cho chúng ta. Trên thế giới này có rất nhiều người đi tìm kiếm sự hàn gắn bên trong, và rất có thể trong đó bao gồm cả bạn nữa. Có lẽ vì môi trường chúng ta đã rạo cho mình tiến truyện quá nhanh chóng, và giờ đây chúng ta thấy mình giữa một thế giới đau thương và mệt mỏi do chính mình tạo ra. Làm thế nào ta cứu được mình khỏi thế giới đó? Hãy lắng nghe giai điệu tuân chạy từ thế giới quanh bạn khi cảm nhận được nhịp điệu đó chạy trong làn nước đang góp phần mang lại sự sống cho mình. Bạn sẽ hòa làm một với các tinh thể nước. Đây là cuộc đời mà rất nhiều người trong chúng ta đang tìm kiếm. Đó là cảm giác chữa lành mà chúng ta biết sâu thẳm trong tâm hồn, nó đang chờ đợi chúng ta, ai cũng đang tìm kiếm sự cứu rỗi. Âm nhạc, một năng lượng chữa lành Alan Robick là một nghệ sĩ dương cầm người Mỹ, người đã đặt nền tảng cho sự nghiệp âm nhạc của mình trên nguyên tắc âm nhạc có khả năng chữa lành. Bên cạnh việc là một nghệ sĩ, Alan còn là một nhà sản xuất âm nhạc cho các chương trình quảng cáo, trên các trang truyền hình và các bộ phim. Ông cũng có công ty thu âm riêng của mình. Sự trong lành của tính dương cầm của ông quả lầm có 102 Rất nhiều thính giả nói rằng họ cảm thấy cơ, hội, cơ thể mình trở nên trong suốt khi nghe nhạc của ông. Khi còn là một cậu bé, Alan đã trải qua một trải nghiệm mà qua đó, ông tin rằng âm nhạc có sức mạnh chữa lành và từ đó ông đã lấy việc soạn nhạc để chữa lành, làm nền tảng cho sự nghiệp của mình. Ở tuổi lên 3, ông đã là một thần đồng và bắt đầu chơi organ, từ năm lên 9, ông tập trung vào đàn dương cầm và việc sáng tác, biểu diễn. Nhưng năm ông 10 tuổi, cuộc đời ông đột ngột thay đổi, dây thần kinh chủ trên tay cánh tay phải của ông bị tổn thương trong một giờ thể dục ở trường việc cử động ngón tay trở nên cực kỳ đau đớn và gần như là không thể. Ông không thể chơi dương cầm trong vài tháng. Các cơ trên ngón tay của ông bắt đầu yếu đi, dường như con đường tới tương lai của ông đột nhiên trở thành một ngõ cụt không lối thoát và nhận thức rằng rất có thể ông sẽ phải từ bỏ âm nhạc. Điều ông yêu say đắm khiến ông chìm trong tuyệt vọng. Ông cố gắng nghĩ về tương lai khác, nhưng lúc nào ông cũng thấy mình ngồi trước cây đàn dương cầm. Và rồi một ngày nọ Có lẽ trong cơn tuyệt vọng cùng cực Ông đặt tay lên phím đàn Và để tất cả những gì chất chứa trong tim được trào ra Alan nói rằng Thứ ông cảm thấy ở giây phút ấy là điều gì đó Giống như hạnh phúc nơi ngón tay mình Ông có thể cảm thấy năng lượng sống Đang tuân trải Và sự cộng hưởng giữa tiếng đàn Và chuyển động của những ngón tay ông Tay của Alan dường như hồi phục Gần như ngay lập tức Và chẳng bao lâu sau Ông đã có thể chơi tốt như trước kia Thậm chí còn hay hơn Tôi gặp Alan lần đầu vào năm 1995 qua sự giới thiệu của một nhà khoa học, người đã sáng chế ra máy phân tích cộng hưởng. Một thiết bị đo Hado có khả năng đo được các rung động cực nhỏ. Khi phối hợp với nhà khoa học này, chúng tôi đề nghị Alan sáng tác một bản nhạc thể hiện sức mạnh chữa lành của Hado. Chúng tôi muốn có lại âm nhạc chữa lành có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Khi bản phối được hoàn thành và ghi lại, chúng tôi để cho nước tiếp xúc với nó và đúng như mong đợi các tinh thể hình thành từ nước đẹp và vô cùng tinh tế Nét đặc trưng của đặc tính chữa lành Khi chúng tôi chạy Alain xem các tấm ảnh tinh thể Ông nói rằng ông rất kích ngạc khi thấy tất cả các tinh thể hình thành đều giống hệt những hình ảnh mà ông thấy trong tâm trí khi sáng tác bản nhạc này Alain là một trong số nhiều nghệ sĩ nhận ra rằng âm nhạc là một dạng thức chữa trị Nhưng chúng ta cũng biết rằng âm nhạc cổ điện, nhạc jar và âm nhạc dân gian từ khắp nơi trên thế giới cũng có khả năng chữa lành theo cách riêng của chúng. Tôi cho nước nghe nhạc cổ điện của các nhà soạn nhạc khác nhau và rồi chụp ảnh các tích thể tạo thành. Rồi chúng tôi lấy trị số đa lường handle của các bức ảnh bằng thiết bị MRI. Kết quả cho thấy handle về tinh thần và thể chất có thể tiếp nhận ảnh hưởng từ âm nhạc tôi có chia sẻ một số kết quả này trong cuốn sách sức mạnh thực sự của nước. Sau đây là hai khám phá nữa. Hàm ý của tất cả những điều này là âm nhạc có khả năng dẫn dắt chúng ta trên con đường chữa lành. Có vẻ như điều này đặc biệt đúng với âm nhạc cổ điển, thứ âm nhạc đã vượt qua thử thách của thời gian. Khi nước được tiếp xúc với loại nhạc này, nghiên cứu của tôi đã phát hiện ra rằng nước trở nên giàu năng lượng và các tinh thể sinh đẹp sẽ được hình thành. Ấm nhạc còn đại diện cho thời đại và môi trường mà nó được sáng tác Nếu nhìn vào thời điểm khác nhau của lịch sử, bạn sẽ thấy rằng các giai điệu khác nhau đều có các thiện loại âm nhạc đặc trưng nhất định Sợ dĩ như vậy là bởi ở các dạng và mức độ căng thẳng của xã hội ngày ấy phải trải qua sự thay đổi cùng thời gian và cần được chữa lành Điều này dẫn đến sự sáng tạo trong âm nhạc đồng điệu với tần số phổ biến trong xã hội Hãy nghĩ đến thể loại nhạc tra ra đời ở New York Từ những năm 1940, Choro Yarawa, một thành viên của một ban nhạc nổi tiếng ở Nhật đều biết đến với cái tên Alice, từng chia sẻ với tôi một câu chuyện nhỏ về nhạc Tra. Tra bắt nguồn từ các bạn nhạc Blue, người Mỹ gốc Phi chơi và hát, khi loại nhạc này được kết hợp với ban kèn đồng của New Orleans, kết quả là một thể loại nhạc mạnh mẽ và tự do được gọi là Tra New Orleans. Nhạc tra ở thời kỳ này phần lớn ở các giai đoạn 3 đơn giản, đó chính là lý do vì sao nó lại đơn giản và vui tươi. Theo thời gian, trung tâm nhạc tra chuyện về New York và một trong những năm cuối cùng của Thế chiến thứ hai, một hình thức nhạc tra mới được gọi là nhạc tra hiện đại bắt đầu xuất hiện. Nhạc tra hiện đại có các kết hợp phức tạo thành âm thanh mà bình thường sẽ tạo thành một tiếng gầm được phối hợp. Rồi những âm thanh khác lại chồng lên nhau, tạo ra một cảm giác mới mẻ, bừng sáng một cách độc đáo của nhạc tra hiện đại. Trong suốt thời gian đó, thành phố New York cũng như toàn nước Mỹ đang phải trải nghiệm một trạng thái bất rứt lo lắng vì sự xuất hiện của Liên bang Xô Viết và những kẻ thù đáng sợ khác, tạo nên một áp lực dẫn tới cuộc chiến tranh ở Triều Tiên và Việt Nam những người sống ở New York vào thời điểm đó phải trải qua một dạng căng thẳng cho từng ai biết đến Có lẽ thứ âm nhạc đơn giản hơn là điều cần thiết để hàn gắn những mối quan hệ con người đơn giản hơn Trong khi thứ âm nhạc phức tạp hơn lại cần thiết để hàn gắn những mối quan hệ phức tạp hơn Nói một cách đơn giản, âm nhạc bên cạnh việc là một môn nghệ thuật và giúp giải trí hơn tất cả, nó cần là một hình thức chữa lành Chữa lành với Hado Như tôi đã đề cập trong cuốn sách Sức mạnh thực sự của nước, tôi đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực y học Hado. Y học Hado tập trung vào nguyên nhân ngầm ẩn của các triệu chứng của bệnh, ngược lại với thông lệ y học bắt yêu cầu chúng ta phải uống thuốc hay trải qua phẫu thuật để xử lý các triệu chứng bệnh. Y học Hado làm việc với rung động riêng biệt của chính căn bệnh. Tôi có thể nói chắc chắn rằng tôi sẽ đến ngành học y và được và học Hado được chấp nhận rộng rãi. Ngày nay, phần lớn mọi người đi tới cửa hàng thuốc để tìm giải pháp về những căn bệnh nhẹ của mình Nhưng có lẽ sẽ có ngày thay vì nhận được một đơn thuốc chúng ta sẽ nhận được một đơn nhạc để điều trị căn bệnh đang hành hạ mình Một ngày như thế có thể sẽ không còn xa như bạn nghĩ Tất cả các triệu chứng bệnh đều rung động ở một tần số riêng Bằng việc biết tần số đó người ta sẽ có thể trùm lên bước sóng của triệu chứng một bước sóng đối nghịch Do vậy, tần số của con bệnh bị đánh tan và các triệu chứng sẽ dịu bớt Đây là cách làm thực tế và ở trường mực nào đó của phương pháp chữa trị bệnh Parkinson và các căn bệnh về thần kinh khác Y học Hado không chỉ làm việc với bộ phận dụng cụ trên cơ thể nơi có các triệu chứng Đồng thời, nó còn giúp làm thiên giảm nguyên nhân thực sự phía sau căn bệnh thường là các cảm xúc tiêu cực Ví dụ, nếu một người đang mắc bệnh về gan thì gần như chúng ta sẽ thấy người đó luôn tức giận Bước sóng tạo nên từ sự tức giận Cũng giống như việc bước sóng tạo nên Các phân tự của thế bào cấu tạo gan Do đó các bước sóng của sự tức giận Và gan có cùng nhịp điệu với nhau Theo cùng cách đó Các cảm xúc buồn phiền cũng có nhịp điệu với máu Và vì thế Những người hay buồn phiền thường có xu hướng Dễ dào nhiễm bệnh mạch cầu và đột quỵ Do xuất huyết Sự cáo bạn trường kỳ sẽ phá hủy hệ thần kinh Thường dẫn tới đau đớn, nhạy cảm Và cứng cơ ở phần cổ dưới và vai Một khía cạnh quan trọng của y học Hado là cơ thể con người được coi là một vũ trụ thư nhỏ. Cơ thể của chúng ta có 60.000 tỷ tế bào, mỗi tế bào mang một trách nhiệm riêng, đồng thời phối hợp hài hòa với các tế bào khác để tạo nên chính con người chúng ta. Các cơ quan, dây thần kinh và các tế bào của cơ thể có tần số riêng của chúng. Cơ thể giống như một dàn nhạc, hoành tráng với sự hòa âm của rất nhiều âm thanh. Khi đầu đó trong cơ thể vẫn còn không ổn định, một trong các âm thanh sẽ bị lệch động và thậm chí chỉ khi có một âm thanh lạc điệu toàn bạn phối sẽ không cần như nó vốn có nữa Nhạc sĩ Kayumasa Mosasu đã được chứng kiến những kết quả đáng chú ý ở các căn bệnh mà bệnh nhân của ông đã điều trị trên cơ sở nhìn nhận những chiếc răng chính là các bộ phận trong cơ thể Trong một trường hợp, một bệnh nhân của ông đã được nhiều năm và không thể nắm chặt được tay lại Nhưng khi bác sĩ Marusu bỏ chỗ trăm răng kim loại ở hàm trên ra và chỉnh lại khớp của cô, cô hồi phục lại được chức năng đầy đủ của bàn tay. Cô cũng nhận thấy rằng cô không còn phải chịu đựng tình trạng đau mãn tính ở phần lưng dưới và chân phải nữa. Điều này chỉ ra rằng răng có ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể và các rắc rối phát sinh ở răng có thể ảnh hưởng tới phần còn lại của cơ thể theo cách rất khó đoán. Bác sĩ Marusu nói rằng trên thực tế răng là một phần của trung tâm kiểm soát căn bản của cơ thể. Nhưng y học hiện đại lại nhìn nhận cơ thể người như một cỗ máy gồm các bộ phận độc lập và phương pháp chữa bệnh họ đưa ra chỉ thực hiện việc chăm sóc một khuyết điểm cụ thể tại một bộ phận cụ thể đang bị hỏng hóc mà thôi. Nhưng nếu một triệu chứng được chăm sóc và kéo theo nó lại là vấn đề ở một chỗ khác trên cơ thể thì quá trình làm bệnh rõ ràng thì lại không thực sự dễ ra. Toàn bộ ý nghĩa của y học Hado là sức khỏe của toàn bộ cơ thể đó là lý do vì sao từ chữa lành chứ không phải là cứu chữa lại phù hợp hơn Các dạng khác của y học Haro Chúng ta có thể thấy rằng y học Haro có rất nhiều hứa hẹn nhưng tôi không muốn tạo cho bạn ấn tượng rằng kỹ thuật này có gì mới mẹ Các nguyên tắc này đã được các nền tảng hóa cổ đại biết rõ từ rất sớm và gắn liền với cuộc sống hàng ngày của họ Thực tế đã có rất nhiều trường hợp mà những người hiểu biết từ thời xa xưa đã được kiểm nghiệm lại để rồi người ta khám phá ra rằng những ứng dụng đó đến hôm nay vẫn phát huy tác dụng Việc sử dụng tinh chất hoa chính là phương pháp chữa lành cổ xưa đặt nền móng cho y học Hado. Năng lượng và sự rung động của hoa được truyền vào nước và nhờ uống thứ nước này người bệnh nhân được có cả lợi ích chữa lành về cả thiện chất và tinh thần. Bạn có thể mặc định rằng trong quá trình chuyển hóa, chính các thành phần trong hoa đã hòa tan vào nước nhưng thực ra chỉ có rung động của nó làm được chuyển sang thôi. Do đó các phân tích hóa học của tinh chất hoa sẽ chỉ nhận ra được nước khoa học về tinh thần, về tính chất hoa ở một nhà vi khuẩn người Anh. Ông phát triển các loại tính chất hoa được biết đến dưới cái tên phương thuốc từ hoa của Bach. đây, ta có thể tìm được các toa thuốc ở khắp nơi trên thế giới. Trên thực tế, liệu pháp tính chất hoa này đã được mở rộng để kết hợp với đặc trưng của từng quốc gia. Một dạng tính chất hoa phổ biến Nhật được gọi là tính chất hoa Finhunt ở Scotland gần hồ Loch có một cộng đồng có tên là Finhorn, nơi mọi người từ khắp nơi trên thế giới họp lại với nhau để cùng sống và tham gia vào các sự kiện, hội thảo về chủ đề sống hòa nhập với thiên nhiên và tìm ra con đường đích thực của mỗi cá nhân trong cuộc đời mình. Marian Lynch giới thiệu liệu pháp tinh chất hoa ở Finhorn, bà là người phụ nữ có nụ cười rạng như hoa. Tôi đã phỏng vấn Marion khi bà tới Nhật Bản cách đây mấy năm, bà nói với tôi Cơ thể chúng ta đóng vai trò như một công cụ để hoàn thiện sức mạnh của tâm hồn. Để thực hiện sức mạnh của mình, chúng ta phải giải phóng những cảm giác và cảm xúc méo mó, sợ hãi và đau khổ, buồn bã, nghi ngờ, nôn nóng, yếu đuối và lãnh đạm. Điều này tạo thành một khối ngăn cách giữa tâm hồn và cơ thể chúng ta. Những cảm xúc như thế trở thành nguyên nhân của nhiều triệu chứng mà chúng ta gặp phải. Y học hiện tại gần như không thể giải quyết tận gốc các căn bệnh của chúng ta Nhưng đây lại là lĩnh vực mà tinh chất hoa đã được chứng minh là có hiệu quả Theo triết lý vệ đà của Ấn Độ Có 7 vị trí trên cơ thể con người gọi là các điểm luân xa đóng vai trò Như những cánh cửa để năng lượng vô hình đi vào cơ thể Người ta nói rằng tinh chất hoa tận dụng những luân xa này Để chữa lành một số chứng bệnh và các bộ phận của cơ thể nhất định Tùy thuộc vào đặc tính của từng loài hoa k kim tước có rất nhiều quanh vùng Finhan mang rung động của niềm vui và sự đam mê và có thể được sử dụng để xử lý hiện tượng thiếu năng lượng, trầm cảm và sự suy yếu của hệ miễn dịch. Hòa anh thảo của Scotland là biểu tượng của hòa bình được dùng để trấn tĩnh và điều hòa trong lúc sợ hãi hay hoang loạn. Hòa anh đào có thể được chế thành nhiều tinh chất có khả năng đưa bạn trở về con đường bên trong bản thân mình. Nó có thể được sử dụng hiệu quả để giúp bạn vượt qua những nếp nghĩ tiêu cực và cảm giác tự ti đang đè nén bạn, đồng thời giúp bạn lại có được cảm giác yêu thương và cảm thông. Để tự thi làm tinh chất hoa, bạn hãy ra ngoài trời vào một buổi sáng nắng đẹp và rực rỡ để tìm hoa. Cắt mỗi bông hoa ở cuống, cẩn thận đừng chạm tay vào bông hoa, đặt hoa vào bình chứa độ đầy nước và tinh chất, đặt bình đó dưới ánh nắng mặt trời. Trong khoảng 4 tiếng, tinh chất hoa sẽ chuyển sang nước. Bạn có thể thêm một ít rượu mạnh để giữ nước và giữ được tinh chất hoa lâu hơn. Cất nước vào trong chai thị tinh và khi sử dụng, dùng nước để pha loãng thêm nữa. Theo nhu cầu nhỏ vài giọt vào lưỡi, cơ thể và tâm hồn bạn sẽ cảm thấy và cảm nhận được hiệu quả của nó mà không phải chịu các tác dụng phụ đặc trưng của y học hiện đại. Tôi quyết định xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi pha loãng tinh chất đó vào tạ thể. Các tinh thể thu được đều vô cùng đẹp đẽ, không khác gì chính bản thân mông hoa. Rung động là điều bạn không thể thấy bằng mắt thường, đó là lý do vì sao rất có thể để xác minh những ảnh hưởng tích cực của phương pháp chữa lành của HADO nếu sử dụng các phân tích và biện pháp kiểm tra hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá vội vàng nói rằng nếu không được khoa học xác minh thì tức là chẳng có lợi ích gì. Có nhiều phương thuốc tại nhà được thừa nhận thực sự có tận dụng nguyên lý rung động, Phép vi lượng đồng căn, một dạng của y học dựa trên rung động, có khả năng chữa lành cho cơ thể bằng sử dụng nước rung động. Phép vi lượng đồng căn là biện pháp y học mà trong đó, những thứ giống nhau điều trị cho nhau. Để điều trị một căn bệnh, chất độc quê nên các triệu chứng sẽ bị pha loãng ra với tỷ lệ 10-10 và thậm chí là 10-600 hoặc hơn. Chất độc đã bị pha loãng tới mức độ gần như không thể nhận biết sẽ được đưa vào cho bệnh nhân. Chẳng hạn như vetni thường gây mận ngứa khi tiếp xúc với da Nhưng khi phương thuốc vi lượng đồng căn được pha chế sử dụng vetni Nó có thể được dùng như để xử lý các nốt mặn và dùng tổn thương ngoài da Hành tươi thái nhỏ có thể làm chạy nước mắt và sổ mũi Nhưng một liều thuốc vi lượng đồng căn làm từ hành Lại rất tốt để điều trị cảm lạnh, sốt mùa hè Và một vài dạng dị ứng khác có triệu chứng chạy nước mắt và sổ mũi Điều này gọi là quy luật tương đồng Phương pháp vi lượng đồng căn khởi nguồn khi một người bác sĩ người Đức tên là Samuel Hahnemann nhận ra tính chất của vỏ cây Cinchona vàng. Khí minh Peru vốn được dùng để điều trị sốt rét, gây ra các triệu chứng của sốt rét khi được chiết xuất và lấy ra bằng miệng. Bác sĩ phát triển lý thuyết vi lượng đồng căn của mình và công bố nó vào đầu thế kỷ thứ 19. Sau đó, vi lượng đồng can dần lan rộng ra khắp châu Âu và Mỹ. Đó là một dạng y học hoàn toàn mới mẹ và được kê đơn rộng rãi vì những lợi ích rất dễ nhận biết của nó. Đến giữa thế kỷ 19, đã có tới hơn 400 phòng khám sử dụng phương pháp này. Thậm chí bác sĩ của các gia đình Hoàng Anh, Hoàng gia Anh cũng bắt đầu áp dụng vi lượng đồng can vào năm 1830. Ở Mỹ, vào khoảng năm 1900, Vì lượng đồng căn phổ biến đến nỗi, cứ Nam bác sĩ lại có một người chuyên về lĩnh vực này. Nhưng đùa các hiệp hội y học bắt đầu hình thành và công kích việc sử dụng phương pháp này, những tổ chức như thế cùng các công ty dược phẩm tạo nên áp lực vô cùng lớn và chặng mấy chốc phép vi lượng đồng căn đã chìm vào quên lãng. Đây chỉ là một ví dụ khác về những việc, những thứ mang lại lợi ích nhiều nhất thường phải chịu áp lực tiêu cực nhất như thế nào. Nhưng mặc dù phép vi lượng đồng căn đã từng bị gạt ra ngoài lề, nó đang bắt đầu dần lấy lại được danh tiếng trước kia của mình. Phương pháp này hiện được dạy trong hơn 30 trường học y ở Anh và các bệnh viện nhà nước hiện nay cũng chuyên môn hóa vào lưỡng việc này. Ở Pháp, các liều thuốc vi lượng đồng căn có thể được mua ở các cửa hàng thuốc gần nhà. Khoảng 10% bác sĩ Đức chuyên sử dụng vi lượng đồng căn. Trong những năm gần đây, một hiệp hội y học vi lượng đồng căn đã được thành lập ở Nhật và ngày càng có nhiều biết tới lợi ích của phương pháp này. Sự chữa lành đến từ những hình thức bất ngờ. 200 năm trước, vì lượng đồng can được ghi nhận là một dạng y học hiệu quả và nhiều người phải mất đến hàng năm mới có thể chứng thực được hiệu quả của phương pháp này. Nhưng dưới sự chèn ép của y học hiện đại, hầu như nó không còn được biết đến nữa. Tôi biết một tạp chí khoa học liên tiếp diễn ra vào những bài báo ấn tượng nhằm ủng hộ cho những lợi ích của phép vi lượng đồng căn. Nhưng những bài báo này thường được xuất bản kèm với một dòng nhận xét mỉa mai của biên tập viên, phần lớn đều bị bỏ qua. Nhiều người trong cộng đồng khoa học sẽ nói rằng, chúng tôi biết rằng nhiều người sử dụng phương pháp này nhưng không có một bằng chứng khoa học nào cho phép vi lượng đồng căn cả. Nếu vi lượng đồng can không có lợi ích gì, bạn có nghĩ rằng lẽ ra nó bị bị lãng quên từ lâu rồi không? Tôi sẽ là người đầu tiên công nhận rằng nước có khả năng đọc và ghi nhớ thông tin. Điều khoa học thường sẽ được phủ nhận, nhưng những biện pháp và hiện tượng phi khoa học như vậy lại phổ biến hơn chúng ta tưởng. Tiến sĩ Toreo Higa dạy tại Đại học Rucolk. Okinawa vẫn đang nỗ lực để phát tán rộng rãi việc sử dụng một dạng vi khuẩn hữu cơ mà ông phát triển. Có tên gọi là vi sinh vật hữu hiệu. EM là một chất lọng được hình thành từ vi khuẩn. Nó đã được chứng minh là tuyệt đối an toàn, thậm chí là có lợi cho con người và môi trường. Khi EM được áp dụng vào đất, kết quả là thu hoạch được một vụ mùa bội thu mà không cần trợ dụng đến chất hóa học hay phân bón tổng hợp. Khi được sử dụng để xử lý nước ô nhiễm Nước đó sẽ uống được Nó thậm chí còn có thể sử dụng Để xử lý dioxin Tạo thành từ việc đốt rác thải Trong khi tiến sĩ Higa Đang nghiên cứu về EM Ông đã có một trải nghiệm lạ thường Ông rát chất lọm EM Vào một bình chứa băng gốm rót nó ra và rồi làm sạch bình chứa Nhưng các đặc tính của EM Thì vẫn còn nguyên Ông rượu bình chứa nhiều lần Nhưng không thể loại bỏ các đặc tính của EM Ông cố gắng để khự trùng bình chứa bằng nhiệt Nhưng thậm chí như vậy Cũng không thể loại bỏ được đáng tính của nó Điều này khiến tiến sĩ Higa Nảy ra một ý tưởng Ông chuyển em vào một bình gốm khác Ở 700 độ C Nhiệt độ mà chắc chắn không một dạng sống nào tồn tại nội Vì quẩn vẫn sống và ăn sâu vào gốm Hiện tượng này đi ngược Với những hiệu biết khoa học thông thường Nhưng gốm em đã tạo ra có tác dụng Và giờ đây được sử dụng Vào nhiều mục đích trong gia đình trong môi trường và nông nghiệp Chúng ta có thể nói đây là một dấu ấn của khoa học Hado Tất cả các chất đều có Hado riêng của mình và nước tiếp nhận những thông tin này Các phân tự nước mang theo thông điệp giống như đĩa từ cổ ổ vào máy tính Hado có thể mang lại hoặc lợi ích hoặc gây hại cho cuộc sống Nhưng ngay cả khi có một rung động có ích cho sự sống Nếu nước với vai trò trung gian không trong sạch Hado cũng sẽ không thể được tiếp nhận chính xác Tiến sĩ Higa khẳng định rằng trong tự nhiên có tồn tại một dòng chạy phục hồi và một dòng chạy hủy hoại. Ví dụ, nếu một mậu hoa quả bị bỏ lâu ngày, nó sẽ sớm thối rữa và bốc mùi khó chịu. Đây là dòng chạy theo hướng hủy hoại, nhưng quá trình lên men lại là dòng chạy phục hồi. Lên men là quá trình tạo nên món dưa chua, sữa chua, tương, xì dầu, format, rượu và nhiều món ăn khác nữa. Cả len men và thời rửa đều là hoạt động của vi sinh vật, nhưng chúng lại không giống nhau. EM là một tập hợp các vi sinh vật thực hiện hoạt động phục hồi. Khi EM được đương vào đất, nó tăng cường khả năng hoạt động của các vi sinh vật sẵn có. Kết quả là sản sinh ra các loại rau cụ chất lượng cao mà không cần có chất hóa học hay phân bón tổng hợp. EM hoàn toàn cho con người và nó không làm đất bị mặc màu. Ngược lại, hãy nghĩ về các chất hóa học và phân bón tổng hợp. Các chất hóa học loại bỏ các côn trùng có hại và phân bón tổng hợp có thể mang lại những vù mùa năng suất hơn, nhưng chúng cũng đồng thời giết chết các côn trùng tốt cùng với các vi sinh vật giúp đất màu mỡ hơn. Các chất hóa học mang lại sự hài lòng ngay trước mắt, nhưng kết quả về sau và lâu dài là sự hủy hoại của đất. Thực tế, hầu hết đất nông nghiệp hiện đang sử dụng, phần lớn ở các địa nghĩa đều không còn sức sống. Chỉ còn con người mới có khả năng và chịu trách nhiệm về việc phục hồi lại chu kỳ của tự nhiên Có rất nhiều khía cạnh trong xã hội hiện đại có vẻ đang ở trong tình trạng hủy hoại Để theo đuổi sự thỏa mãn và tiện nghi trong chốc lát Những quy luật theo chu kỳ của tự nhiên đã bị tạng lờ và thay thế bằng sự thoải mái Kiệu dùng một lần rồi vứt đi Và mọi người đã bắt đầu nghe thấy tiếng rên rị của trái đất đang bị hành hạ chúng ta Chúng ta phải nhận ra nếu mình còn muốn gọi hành tinh này là nhà chúng ta cần phải thay đổi không phải hành tinh này mà chính là bản thân chúng ta. Chúng ta phải ngừng ngay việc đóng vai sứ giả thần chết và bắt đầu trở thành những sứ giả của sự hồi sinh. Khẩu hiệu từ nhân loại hị diệt thành nhân loại vô sinh nên được bổ sung vào danh sách các câu khẩu hiệu mà từ nay trở đi chúng ta sẽ tuân theo. Một trong những quan cảnh đẹp nhất mà bạn sẽ gặp ở Nhật Bản là một nhóm nhạc Có hòn đảo nhỏ sinh cách Hisorima không xa, bắt đầu từ năm 1998, người dân sống trên các hòn đảo này đã họp lại với nhau và quyết định rằng họ phải làm gì đó với nguồn nước ô nhiễm xung quanh mình. Các mẹ y em được tạo ra và đã được tình nguyện viên phân phối tới từng nhà cùng hướng dẫn đặt y em vào cống nước của nhà họ. Việc này mang lại kết quả ngay lập tức và không thể nhầm lẫn. Những đống bùn dọc bờ biển, mất và các đàn cá bắt đầu trở lại. Giờ đây ở đó có cả bạch tuộc và rất nhiều chai, những sinh vật mà trước đó chỉ còn trong trí nhớ của những người dân già nhất. Vùng này được biết đến vì sản vật tạo biển và khi em được hòa vào nước dùng để rửa sạch, tạo biển đã được thu hoạch và đưa vào trong đất liền. Bùn trong các rãnh và lạnh cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Thậm chí cả chất lượng tạo cũng được cải thiện. Ở một khu làng gần đó có tên Akishucho nghe nói về thành công này, họ cũng phát miễn phí EM cho dân làng. Và một lần nữa, chúng có hiệu quả tức thì, các canh rạch trở nên sạch sẽ, ếch quay trở lại và trai bắt đầu xuất hiện ở vùng vị nước đây hoàn toàn trơ trọi. Nước ở gần akisucho là những loại sò ngon nhất ở Nhật. Khi dân cư thị trấn bỏ những nằm đất tơi có chứa y em vào bãi sò, chất lượng nước biển được cải thiện, mang lại những vụ thu hoạch lớn và tốt hơn hẳn so với những gì trong ký ức gần đây của người dân. Việc sử dụng em lan rộng nhanh chóng dọc bờ biển định điểm là sự hình thành của Hội đồng Bảo tồn Môi trường trong đất liền. Vào năm 2002, Người dân dọc bữa biển đã thực hiện bước đầu tiên để phục hồi lại sự sống và sự lưu thông của xã hội. Chữa lành không chỉ nói về sự phục hồi của sức khỏe, thể chất của chúng ta. Chúng cần phải suy nghĩ về chữa lành cho đất, cho những dòng sông, cho các đại dương và cả hành tinh này. Nhưng chữa lành cho hành tinh thực sự có nghĩa là gì? câu trả lời là quay về với chu kỳ của cuộc sống, sự luân chuyển của các tài nguyên, của nước và của sự sống. Đó chính là trách nhiệm của chúng ta với tư cách là cư dân của hành tinh thanh tú và đẹp đẽ như vậy.